mắt Hạ Phàm Tiên tự tỏa sáng, nàng vẫn đứng im, giọng điệu có phần run rẩy. Các loại thiên tài địa bảo khiến người ta nhìn vào hoa cả mắt, trong đó rất nhiều vật rất quý hiếm. Đây là một bảo tàng cực kỳ phong phú. Thảo nào thượng quan phong dạ nóng ruột như vậy, chỉ cần nắm chắc nó là có thể tăng thực lực, thay đổi thế cục. Chỉ là hiện tại, tất cả đều thuộc về Sở Vân, mang hết cả đi. Sở Vân kêu to Đồng thời, hắn cảm thấy may mắn may mà có cực nhạc Hoan Hỉ thuyền ở đây, bằng không thật đúng là không có cách nào mang hết đống tài phú cỡ bằng cả ngọn núi nhỏ này. Ban đầu, cực nhạc Hoan Hỉ thuyền là yêu binh thần kỳ do quốc chủ Đường Cẩm Quốc chế tạo ra. Cuối cùng, vì nó đã phải trả giá rất nghiêm trọng, diệt quốc. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, chẩm kiếp yêu tư chất của mỗi một mỹ nhân yêu binh đều là tuyệt phẩm. Cực nhạc hoan hỉ thuyền càng là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm. Các tiên phi càng ngày càng nhiều thì sự kỳ lạ của chiến thuyền thuyền này lại càng được thể hiện một cách rõ nét. Nó siêu việt hơn tiên nang bình thường. Yêu binh chỉ là một loại khái niệm. Không gian bên trong siêu lớn, trên tàu có mấy trăm gian buồng nhỏ, vừa vặn chứa được những địa bảo thiên tài này. Sau một lát, Sở Vân hoàn toàn cướp sạch bảo điện không còn một vật gì, ngay cả cặn bã cũng không còn lưu lại. Hắn lại mở cửa điện, không thấy Thượng Quan Phong Dạ và Tây Tiện đâu, hiển nhiên, bọn họ vẫn đang chiến đấu. Sở Vân lại dọn dẹp chiến trường, thu yêu tinh lại, tiện tay bỏ từng cái một vào tiên nang. Hắn suy nghĩ vòng vo một hồi, thấy thời gian còn dư thừa, lại lục soát hơn 10 thi thể rồi ném toàn bộ vào bảo điện. Sau đó hắn mới khép cửa lớn lại, dọn dẹp lại chiến trường. Lúc này, hắn mới lặng lẽ biến mất. Qua 3 canh giờ, sân rộng trước điện vốn không có một bóng người, bỗng nhiên hiện ra hình bóng của thượng quan Phong Giả. "Tây Tiện, ta sẽ nhớ kỹ việc này, một ngày nào đó ta phải trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần." Thượng quan Phong Giả phun ra máu. Toàn thân cực kỳ chật vật, vừa thối lui, vừa như một con thú bị thương, phát ra tiếng gầm ừ thê lương. Hắc hắc hắc, nếu ngươi không tổn hao tâm niệm quá lớn, ta cũng không thể chiến thắng ngươi. Cảm tạ ngươi đã thay ta mở đường. Ngay sau đó, Tây Tiện Tiếu tiểu hiện hiện thân, quần áo hắn cũng tả tơi, nhưng dù sao, hắn cũng là người chiến thắng. Hắn cất cao tiếng cười. Phụt Thượng quan Phong già nghe hắn nói vậy, tức giận công tâm, lại điên cuồng phun ra một ngụm máu. Tốc độ rời đi cũng tăng gấp đôi. Ánh mắt Tiếu Tiểu Hiền lóe sáng vài cái, nhưng vẫn buông tha không truy sát Thượng quan Phong già. "Các tiểu bảo bối, ta tới đây." Hắc hắc hắc. Hắn cười vô cùng dâm đãng, giống như lúc đi dạo trong thanh lâu, xoa xoa tay, cười hì hì đẩy cửa điện ra. "Ối." Sau một khắc, Đắc ý rào rạt trên khuôn mặt hắn cứng lại, thật khó có thể tin mọi thứ đã bị cướp sạch. Còn lại cho hắn không phải như núi tài bảo, mà là một đống thi thể. Sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Ta đường đường là Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền, không ngờ bị kẻ thứ ba nhanh chân đến trước, chiếm tiện nghi. Ngẩn người một lúc, hắn mới cảm thấy cực kỳ xui xẻo, nắm chặt bàn tay, tới mức từng đốt ngón tay đều trắng bệch không ngờ có kẻ dám làm ngư ông đắc lợi, thủ đoạn rất hay, thủ đoạn hay. Một lát sau, hắn mới phun ra một bãi nước bọt, con mắt cũng đỏ ngầu lên. Hắn đấm ngực dậm chân, phiền muộn khó có thể biểu đạt hết, gào thếng lên: "Ta mất nửa ngày chờ đợi như vậy, là tên vương bát đản nào? Ta còn vô cớ chọc giận thượng quan phong già a." Hắn lại không biết tình cảnh thượng quan phong già lúc này còn tệ hơn hắn rất nhiều. Không ngờ là ngươi, Sở Vân. Tốt, tốt, tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái chết. Trong lúc chạy trốn, Thượng Quan Phong Giả đột nhiên bị cuốn vào giữa không gian trận pháp. Tập trung nhìn vào, hắn mới thấy không phải ai khác, mà chính là hắn hận đến tận xương tủy, đó là Sở Vân. Sau khi khiếp sợ qua đi, hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, sắc mặt âm trầm tới mức có thể bắt ra nước. Thằng nhãi con, ngươi xuất hiện rất không đúng lúc. Không ngờ lúc tâm trạng của ta đang tồi tệ nhất thì ngươi xuất hiện. Ta cần chút máu của ngươi để tạm thời khiến phẫn nộ ngập trời trong lòng ta lắng xuống một chút vậy. Ngũ hành chiến trận, thượng quan phong giả giống lên một tiếng. Trong tiên nang bay ra năm đạo kỳ quang, năm màu đen trắng vàng đỏ xanh chen nhau phát sáng. Trong mắt quái chiến trận chống đỡ một trận khác đối lập với Sở Vân ngay sau đó, Hắn lại bộ tay vào trong tiên nang một cái, huyền bảo bạo bắn ra, hóa thành một con khô cút long nha, vọt thẳng về hướng Sở Vân. Con khô cút long nha này có tu vi linh yêu đỉnh phong, nó lớn như một ngọn núi nhỏ, toàn thân đều là xương cút màu trắng, có cấu tạo khung xương của một loài chim, trên xương sọ của loài chim có gắn hai cái sừng rồng. Nó là một yêu thú rất quý hiếm, cũng có kháng tính nhất định đối với các đạo pháp công kích. Người am hiểu tác chiến quyết liệt ở cự ly gần đều có yêu thú có sức tấn công mãnh liệt. Tốc độ của nó nhanh một cách kỳ lạ, như sấm vang chớp giật, rất nhanh đã tiến vào không gian bắt quái trận của Sở Vân. Khi tới gần Sở Vân, nó gào thét dùng tay muốn bóp vụn Sở Vân. Thật là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Khô cốt long nha của ta phối hợp với đạo pháp tốc độ cấp số tuyệt phẩm, nghĩ không ra sao cho ngươi chết vì sự lũ mãng và vô tri. Dường như thượng quan phong giả đã thấy được điều này, hai mắt tức giận đầy vẻ khát máu, nhưng ngay sau đó, con ngươi hắn co lại khi thấy một bánh xe bay trên đầu Sở Vân, ầm một tiếng, Khô Cút Long Nha bị đánh bay ra ngoài, chuyển động xoay tròn, năm giải màu lân đều xông tới trước. Khô Cút Long Nha lại nhào lên, hai bàn tay với những móng vuốt vô cùng sắc bén, lại bị ánh hào quang ngăn lại, căn bản không giới được. Yêu binh tốt. Số kiếp long trọng như vậy, giết ngươi, nó sẽ là của ta. Hủ Tâm Ngô Công, vô thường chúc, Đoạn Trường Chung, Thượng Quan Phong giả tham lam nhìn về phía Ngũ Đức Luân, ánh mắt nóng như lửa cháy. Hắn vỗ vào tiên nang, từ bên trong ba yêu vật mạnh mẽ bay ra. Hủ Tâm Ngô Công, lớn hơn 10 trượng, trăm chân lượn lờ. Miệng hé ra phụt khói độc màu đen, vô thường trúc, một đầu đen một đầu trắng, yêu khí xông lên tận trời, giống như tiêu thương đến nhanh như trước. Đoạn trường chung trôi nổi trong không trung, không ngừng phát ra âm thanh quỷ khiếu thần hào chi âm khiến người nghe như muốn thối gan nát phế. Ba vật này đều là tu vi linh yêu đỉnh phong, phân thành ba đường trái, phải, giữa, giống như ba mũi nhọn đâm thủng không gian bắt quái, nhằm thẳng vào Sở Vân, những linh yêu này của ngươi vừa mới đại chiến một hồi, không ngờ còn muốn đến đối phó với ta sao? Được, ta để ngươi có đi mà không có về." Thiên hồ, giọng nói của Sở Vân vang lên như sấm, rung chuyển đất trời. Hắn giơ một ngón tay, kỳ quang từ trong tiên nang phun ra dũng mãnh, hóa thành thiên hồ lớn như một ngọn núi, chín đuôi cùng vẫy các đạo pháp như phá hoa liền bạo phát, thoáng cái đã nuốt hết hủ tâm Ngô Công. Hắn lại chỉ một ngón tay, triệu ra Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, ngăn cản vô thường trúc. Cuối cùng lấy ra Cổ Phong cung, Dương cung cài tên, tên bắn như mưa. Các loại tiễn pháp hiện đầy ra chói mắt như trận bão, bắn vào đoạn trường trung đang không ngừng rung động mà lùi lại phía sau. Lúc này Sở Vân dùng 8 vị tiên phi tạo thành bát quái chiến trận, vì vậy, chín lực chủ yếu trong tay hắn đều được giải phóng. Bát quái chiến trận được bổ sung, khiến sức chiến đấu của hắn tăng thêm 2 đẳng cấp. Ngươi quá coi thường ta, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ngươi và ta chênh lệch tới cỡ nào." Thượng Quan Phong già gào lớn, phát động đạo pháp trong đoạn trường trung. Đoạn trường trung lập tức phát ra sóng công kích. Âm thanh vô cùng chói tai. Nghe giống như tiếng móng tay xẹt qua bảng đen, nhưng ngũ Đức Luân không dừng chuyển động, dáng màu liên tục hạ xuống, chiếu vào sở vân vẫn đang đứng bất động. Không ngờ ngươi có đạo pháp phòng ngự đối với sóng âm, thượng quan phong giả thay thế, thần sắc liền cứng lại. Trong ba mươi mốt vị tiên phi có một vị nguyên đồng tiên tử, cực kỳ am hiểu về đạo pháp. Âm luật Sở Vân nhờ có sự trợ giúp của nàng, tất nhiên không sợ hãi trước sự công kích của sóng âm. Hắn cười lạnh một tiếng, dồn toàn lực để tấn công. Trong nháy mắt, một trận mưa tên bắn ra, mưa tên ào ào bắn vào đoạn trường trung, giống như mưa đánh chuối tây, cành cạch, làm suy yếu lực phòng ngự nó. Ngay sau đó, một lưu tinh tiến được tăng phúc, nổ ầm ầm xung quanh đoạn trường trung, nó như một quả cầu lửa rơi xuống đất vắn mạnh ra thành một khối yêu tinh, đoạn trường trung của ta, khóe mắt thượng quan phong dã như muốn rách ra. Nếu không phải vừa rồi chiến đấu với Tây Tiện, thân trung đã bị nhiều vết thương, bằng không sao có thể bị một tiền kích mạnh như vậy. Chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn toàn chọc giận được ta rồi. Ta muốn đem ngươi Đọc truyện online hắn còn chưa nói xong, lại nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Hủ tâm ngô công bị các loại đảo pháp của thiên hồ đánh thành cái sàng. Sau đó phịch một tiếng, hóa thành một khối yêu tinh. Bản thân nó không là yêu vật phòng ngữ, mà thiên hồ đã thoát thai hoán cốt. Phối hợp tỉ mỉ các loại đảo pháp, hình thành hệ thống chiến thuật một cách thành thục. Mắt thấy vô thường chúc cũng muốn lọt vào độc thủ yêu thực của đối phương. Thượng quan phong giả phải đưa ra chiến lực kiếp yêu duy nhất của bản thân. Uông. Tiếng chó sủa vang lên như tiếng sét đánh, một yêu cầu khổng lồ không kém gì thiên hồ xuất hiện trước mặt Sở Vân. Nó là âm lôi khuyển, trong yêu thú loại khuyển, nó là một loại có thân hình nhỏ nhắn sinh sản. Khi phát triển đến kiếp yêu, cũng không khác gì một ngọn núi nhỏ. Sở Vân đứng dưới chân nó, thân hình hắn chợt trở nên nhỏ bé, yếu ớt. Khí tức của kiếp yêu tạo ra áp lực đối với Sở Vân cũng may trên người nó cũng có rất nhiều vết thương, cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Sở Vân, chắc ngươi thấy uy thế khủng khiếp của Kiếp Yêu mà run rẩy đi. Ngươi thực sự là một kẻ ngu rốt, không ngờ dám chạy tới khiêu chiến với ta." Thượng Quan Phong giả đứng phía sau trận, chắp hai tay sau lưng, quan sát xuống, ánh mắt nhìn Sở Vân giống như đang nhìn một người đã chết. Bộ lông toàn thân âm lôi khiển đều là màu xanh. Thỉnh thoảng có những ánh chớp màu xanh biếc khẽ nổ lượn lờ trên lớp da. Ánh mắt nó hung ác độc địa, nhe răng nhe lợi, lộ ra hàm răng răng nanh sắc bén giống như rừng dao kín không một khe hở. Bỗng nhiên, nó há mồm, lôi đình điện quang liền được phun ra. Điện quang màu xanh nhiều như những giọt mưa, lôi đình dày đặc như muốn hủy thiên diệt địa, điện quang và lôi đình đan xen với nhau thành lôi điện địa ngục. Đâm thủng bắt quái chiến trận, hướng về phía Sở Vân, trượng cẩu của nhà người chỉ thế thôi sao? Ngụ Đức chân thân, ầm. Sau một khắc, Ngụ Đức luân mạnh bạo bắn ra ánh sáng nhiều màu sắc, nó dừng ở sau đầu Sở Vân, hóa thành một quang quyển năm màu, chiếu khắp bốn phương, ánh sáng khuếch tán ra, giống như dáng mây, điện quan lôi đỉnh đều rớt xuống dưới, tất cả đều bị dáng màu ngăn cản. Mắt thượng quan phong giả trừng lớn như muốn rớt ra ngoài. Hắn cảm nhận được một khí thế sông tới tận trời đang nổi lên trong dáng mạo. Thật giống như một con sư tử hùng mạnh đang ngủ say, bỗng từ trong mộng tỉnh lại, muốn hung dũng nhìn thiên hạ, quét mắt đi bốn phương, uy danh chấn động tám hướng. Ùm, âm lôi khuyển không tin, hai chân đạp một cái, nhảy vào không gian bắt quái chiến trận. Con chó giơ cao chân lên, định chụp lấy dáng màu đang chiếu ánh sáng ở trên cao, nhưng nghênh đón nó chính là một ánh đao trắng như tuyết. Đây là một đao từ thiên ngoại thiên bay tới. Một đao này trực tiếp chém trúng chân của Âm Lôi Huệ, cứng chạm cứng. Âm Lôi Huệ rên lên một tiếng, trên chân con chó xuất hiện một vết thương thật, máu điên cuồng chảy ra, lộ ra cả xương trắng. Ngũ đức chân thân của Sở Vân thiếu chút nữa thì vỡ tan, nhưng ngũ đức luân điên cuồng phun ra yêu nguyên, khiến nó lại ổn định. Trước khi làm thịt con chó của ngươi, ta phải làm thịt ngươi chứ." Giọng nói của Sở Vân vang lên như sấm đỉnh, quanh quẩn giữa toàn bộ không gian chiến pháp. Những dải mây rực rỡ từ trên người ngũ đức cự nhân nổ ra những tiếng rền vang. Ngũ đức cự nhân cầm túy tuyết cự đao trong tay, chém mạnh xuống ánh đao bay bút lên xông tới tận trời, đao dài đến hơn 10 trượng, oai phong tới mức quỷ thần cũng phải tránh. Âm lôi khuyển lại phát ra một tiếng rên thật lớn, bị ánh đao hung hãn nhìn trúng, lưng lập tức xuất hiện một vết thương rất lớn dài đến 2 trượng. Ngay lập tức, lông chó bay tán loạn, máu bắn ra khắp nơi. Khóe mắt thượng quan phong dạ giật giật, muốn chỉ huy Nhưng ý niệm trong đầu không chuyển động theo kịp với tình hình chiến đấu thực tế. Âm Lôi Quyền không chịu yếu thế, con chó liên tục sủa, phun ra vô số âm lôi giao với nhau tạo thành điện quang lôi hải, tạo thành lôi thủy ba chiều trải dài tới trăm dặm, mãnh liệt dâng trào về phía Ngũ Đức chân thân. Sở Vân vui mừng không sợ hãi, trong bộ áo giáp đầy uy thế như muốn hủy thiên diệt địa, nhảy vào lôi quang điện hải hắn giống như chiến thần hạ phàm trong truyền thuyết, một thanh chiến đao phá núi chém biển, sấm sét đều thần phục dưới chân hắn, điện quang cũng sợ hãi mà tiêu trừ. Sao có thể như vậy được? Tình hình thật sự không hợp với lẽ thường. Thượng quan Phong già cả kinh gầm lên giận dữ. Hắn chưa từng nhìn thấy một người nào có thể tung hoành ngang dọc trong lôi điện quang hải như vậy. Sở Vân đánh trực tiếp vào âm lôi khuyển coi thường nó chỉ am hiểu đạo pháp lôi hệ mà không am hiểu cận chiến. Con chó vung tay lên, cố chụp lấy ngũ đức chân thân, mỗi một lần như vậy đều mang theo lực mạnh, ánh sáng bạo tán, hình thành bát thiên quang vũ. Chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, chương 491, tụ họp tại Thanh Dương cung túy tuyết đao bổ tới, một khối thịt liền bay ra. Máu rũng mảnh phun ra như sông Trường Giang Chịu nhiều cố chém như vậy Máu thịt trên chân nó lẫn lộn không rõ Chết tiệt Chết tiệt Thượng quan phong giả càng không ngừng chửi bới Hắn rất muốn chỉ huy chiến đấu Nhưng đánh cận chiến kịch liệt như vậy Công thủ thường chuyển biến với tốc độ vô cùng nhanh chóng Hắn tổn hao quá nhiều tâm niệm Chỉ có thể đứng ngoài suy xét Chỉ huy được vài lần lại thường lỡ mất thời cơ ơ Ngược lại khiến âm lôi khuyển bị thương nặng. Sở vân càng đánh càng là mạnh. Rõ ràng, trước khi chiến đấu với hắn, âm lôi khuyển đã trải qua một phen khổ chiến kịch liệt, vết thương dớm máu. Hiện tại thiếu đi sự chỉ huy. Sự nguy hiểm của nó đã giảm xuống một nửa. Sở vân, ta phải giết ngươi. Thượng quan phong giả thấy vô cùng ớt nghẹn, ruột nóng như lửa đốt. Nếu hắn không đánh một trận với Tây Tiện, Liệu Sở Vân có thể hung hăng ngang ngược đến mức đó hay không? Hắn triệu ra một cây chiến kỳ, dài 9 thước, rộng 15 tấc, trên lá cờ cuộn cuộn có vẻ một biển máu. Đây là Xích Sát kỳ, chính là yêu vật có hy vọng có thể tấn chức kiếp yêu trong tay Thượng Quan Phong gia. Hắn lay động Xích Sát kỳ, bay ra một đoàn Xích Sát huyền quang, rơi xuống trong biển lôi quang điện. Nhất thời Xích sát huyền quang bám trên lôi đình, âm lôi vốn đang bình thường, chỉ một thoáng uy lực đã tăng lên nhiều lần, hình thành xích sát âm lôi. Âm lôi khiển có được sự trợ giúp mãnh mẽ, thế tiến công cũng mạnh thêm. Tiếng chó sủa rung chuyển cả trời đất, khiến bốn phương tám hướng phải nhộn nhào. Một áp lực cực lớn bao phủ xuống, ngũ đức chân thân của Sở Vân bị âm lôi cuồng đánh vào, cảm giác như như muốn chia năm xẻ bảy. Ánh đau cũng mở đi. Tùy tuyết đau cũng run lên vì bị bắn phá. Hắn một mặt cố gắng chống đỡ. Một mặt tung cực nhạc hoan hỷ thuyền ra. Chở giúp sở vân. Chém chết láo tạc thượng quan phong giả này. Các tỉ mũi nhất tề động thủ. Tên từ cực nhạc hoan hỷ thuyền bay ra. Bắn về phía thượng quan phong giả. Hai mươi ba vị tiên phi tại mũi tàu ngẩn đầu. Đánh ra vô vàn đảo Pháp. Ánh sáng lé ra khiến người khác không thể nhìn được. Thuyền này, thuyền này, thượng quan phong giả phát ra tiếng gầm ư khiếp sợ. Hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng, thiếu chút nữa thì rơi trên mặt đất. Không ngờ là cực nhạc hoan hỉ thuyền. Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Ta ghét nhất bị nhìn với ánh mắt như vậy. Lão Tặc ghê tởm. Các tỷ muội, hắn đã nhận ra chúng ta rồi. Tuyệt đối không thể buông tha. Mặt các tiên phi trở nên băng lạnh. Đôi mắt đẹp mang sát khí lẫm liệt, các nàng bay quanh Thượng Quan Phong Già, đánh qua các loại công kích long trời lở đất, khiến Thượng Quan Phong Già bị đánh đến miệng phun máu, liên tục kêu thảm thiết, vô cùng nguy ngập. Thượng Quan Phong Già cầm Sích Sát Kỳ trong tay, che trái, ngăn phải, điên cuồng gọi Âm Lôi Huẩn tới cứu giúp. Âm Lôi Huẩn sao có thể thoát thân? Đã không có Sích Sát Kỳ trợ giúp, nó bị Sở Vân vững vàng cuốn lấy lại bởi vì chủ nhân rơi vào tình thế không lối thoát, được cái này lại mất cái khác, nó bị Sở Vân mạnh mẽ điên cuồng chém xuống, máu huyết tung bay, răng nhọn cũng vang tung tóe, phát ra từng tiếng chu dài thê lương thảm thiết. Con chó cảo loạn, rốt cục hung hăng chụp được Sở Vân, khiến Ngũ Đức Chân Thân tan vỡ nát bấy. Quang quyển phía sau đầu Sở Vân mờ đi, lại hóa thành Ngũ Đức Luân, yêu nguyên hầu như không còn, rơi phàm trần. Phi huyền ngự thiên đao Sở Văn phun ngụm máu lớn, chín đao bay ngược ra, một đao này xuyên phá không gian, còn nhanh hơn cả tia chớp, mạnh mẽ hơn cả sấm sét, hung hăng đâm vào trong cơ thể âm lôi khuyển, xuyên thủng trái tim của nó. Ngao, âm lôi khuyển lớn tiếng, phát ra một tiếng tru cực kỳ thảm thiết. Máu từ cổ, từ chỗ trái tim phun mạnh ra, giống như thác nước. Trong nháy mắt, nó điên cuồng công kích, nhưng đầy hỗn loạn. Đây chỉ là hành động điên cuồng trước khi chết, âm lôi khuyển, thượng quan phong giả nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt liền trắng bệch, phát ra gầm giận dữ đến khó tin, đến phiên ngươi, sở vân chém chết kiếp yêu âm lôi khuyển, khí thế tăng vọt, hán triệu hồi túy tuyết đao, vung tay lên, linh yêu nhất tề nhào đến, ngũ hành chiến trận chỉ kiên trì được nửa giây, liền tan vỡ, ngươi đừng hỏng có thể giết chết ta. Thượng quan Phong giả đã đến đường cùng, tung tiên nang bên hông ra, tiên nang nổ lớn, tạo ra một khe nứt trong không gian, chớp mắt liền biến mất. Ngươi trốn không thoát đâu. Sở Vân Phi Qua lại bị âm lôi quyển hồi quang phản chiếu, phun ra một ngụm lôi điện quang lưu cuối cùng, cản trở hắn. Thượng quan Phong giả nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Thật trung thành. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, thu hồi bát quái chiến trận, tiếp tục truy sát. Thượng quan Phong giả phát hiện cực nhạc Hoan Hỉ thuyền rồi, nhất định phải giết chết. Hai người một trước một sau, xé rách không khí, đánh ra âm bạo, tốc độ cũng nhanh không thể tưởng tượng được. Sở Vân, lần này nếu ta có thể chạy ra thoát, nhất định sẽ khiến ngươi chết không được tự tế được. Thượng quan Phong giả nhăn nhó, trong lòng tức giận, hận không thể róc xương hút máu Sở Vân. Thượng quan Phong giả, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ánh mắt Sở Vân sắc như dao, bất kể thế nào cũng phải giết chết Thượng Quan Phong giả. Hai người một đuổi một chạy, chọc thủng không gian, dọc theo đường đi, thế lực khắp nơi trong cổ thành đều ghé mắt nhìn. Ta, ta không có nhìn lầm, đó là Thượng Quan Phong giả đại nhân. Không ngờ Thượng Quan Phong giả đại nhân cũng bị người truy sát. Bất kỳ người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng có vẻ chấn động mãnh liệt. Khả có thể tin được, tin tức này rất nhanh được truyền ra ngoài, khiến mọi người đều cảm thấy chấn động. Có tin tức của Sở Vân sao? Tuy di tích cổ thành đẹp như biển sao, nhưng lúc này trong lòng Thạch Gia Minh đang vô cùng lo lắng. Người của chúng ta đã chia nhau đi tìm hiểu, hiện nay vẫn còn chưa có tin tức gì. Ta cảm giác, hắn không có việc gì đâu." Bạch toa toa theo sát phía sau, nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Hai đạo thân ảnh vẫn đuổi theo nhau trong di tích cổ thành. Từ sau khi nhận thấy Sở Vân mất tích, Thạch Gia Minh đã phái mọi người tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm trong vùng phụ cận, nhưng đã qua mấy canh giờ vẫn không có tin tức gì. Chúng ta thông qua Sa đạo đã từng được Vương Thất dò xét, ngược lại ta không lo lắng hắn sẽ rơi vào lộ trình đã bị xóa, bị cát đá chôn sống. Ta lo lắng chính là hắn rơi xuống giữa di tích cổ thành thế lực quá yếu, hai tay không địch lại bốn tay, Thạch Gia Minh yếu ớt thở dài, cũng không trách được đám người Thạch Gia Minh lại lo lắng như vậy, trong đôn hoàng quốc đang loạn, khiến những cường giả chen chúc ở đây còn nhiều hơn rất nhiều so với trước kia. Sau khi bang chủ của ba môn phái hàng nhất lưu là Thiết Huyết Minh, Thiên Sát Bang, hồi mệnh các, bị chết một cách bi thảm, khiến các thái thượng trưởng lão phải đứng ra chủ trì đại cục. Thượng quan phong giả, tể tướng Thiết Sơn là một phương cát cứ thế lực đại lão, đều có chiến lực kiếp yêu, lần này tự thân xuất mã. Thậm chí còn nghe đồn, môn phái hàng siêu nhất lưu như Yến Vương Kiếm Phủ, Hổ Đà Tự, Cửu U Thành đều phái cao thủ cấp hào hùng qua đây. Tuy rằng sở vân là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ, nhưng so sánh với những những cường giả này này cũng có sự tranh lịch rất rõ ràng. Người tới thỉnh đi đi... Thanh Dương cung đã do Thiên Sát bang chúng ta chiếm giữ. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 10 người đứng chặn đường. Những người này đều mặc trang phục của Thiên Sát bang, khí tức sắc bén gắn với nhau, ánh mắt ẩn chứa kỳ quang, sắc như đao kiếm. Ở tảng đá phía trước, hai người mặc áo trắng đang đi tới. Cái gì? Không ngờ Thanh Dương cung bị người ta công phá rồi. Đại trận bảo vệ cung kia có uy lực vô cùng lớn mà cần hai cường giả hậu quân liên thủ mới có thể công phá. Bởi vậy rất nhiều người phát hiện cung điện này nhưng không cách nào tiến vào được. Điều đó là không thể. Thiên sát bang chỉ là môn phái du hiệp hàng nhất lưu, thái thượng trưởng lão sở hữu thực lực cấp số hào hùng đã là cực hạn rồi. Sao có được cường giả quân cấp? Cường giả quân cấp được ghi danh trên tinh châu cũng chỉ có 12 người mà thôi. Những người này tuyệt đối không dễ dàng xuất động. Vô số ánh mắt đều chú ý tới bọn họ. Bạch Toa Toa ngạc nhiên phản Ứng đầu tiên của nàng khi nghe được tin tức này là không tin. Sa nhãn đôn hoàng đã mở ra vô số lần, những nơi ngoài cổ thành mà chưa bị thăm dò cũng không còn nhiều nữa. Trong đó có một hai tòa bảo điện, bởi vì đại trận bảo vệ điện quá lợi hại, nên vẫn còn giữ nguyên cho đến nay. Thanh Dương Cung chính là một trong số đó, đừng động tới những người này, hiện nay tìm sở vân quan trọng hơn, lúc này, Thạch Gia Minh không quan tâm tới Thanh Dương Cung và những thứ khác, nhưng vừa định lui lại phía sau, thì từ phía sau lại thấy có ba người đi ngửa tới, thiên sát bang muốn động tới Thanh Dương Cung sao, không ngờ dám dám động thủ trước mắt lão phu hục, thực sự quá to gan. Các ngươi tuyệt đối không thể có ba cường giả đại quân cấp tương trợ. Các ngươi dùng biện pháp gì có thể may mắn mở được?" Một lão giả dẫn đầu lạnh giọng quát. Vóc người hắn không cao, biểu tình như cứng rắn như sắt, hai bên tóc mai đã bạc trắng, nhưng không có chút cảm giác già yếu, ngược lại sống mũi thẳng, sống lưng thẳng, ánh mắt sắc bén sâu xa, khiến người khác cảm thấy thân thể cường tráng và sức mạnh của hắn. Những người này gặp có chút phiền phức rồi, không ngờ lại bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Nhìn thấy lão nhân này, khuôn mặt bạch toa toa cũng trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn không phải ai khác, mà chính là Lã Tể tướng Thiết Sơn Chu Chính Phương, chiến lực kiếp yêu, cường giả hào hùng cấp. Tể tướng Thiết Sơn, ngươi không ở chỗ của ngươi mà tổ chức thế lực, bồi dưỡng bay cánh, cố gắng vì vị trí quốc chủ. Chạy đến nơi đây tranh chấp tác vật không quan trọng với một phái nhỏ như chúng ta, thật sự có ý nghĩa hay sao?" Thái thượng trưởng lão Thiên Sát bang xuất hiện. Hắn thực sự là đã già, năm tháng khiến lưng hắn còng xuống, tròng râu và lông mày đã ngả màu trắng. Hắn cũng tích lũy đến chiến lực kiếp yêu. Bởi vậy, khi đối mặt với Tể tướng Thiết Sơn, hắn không hề tỏ ra yếu thế. Cục diện nhất thời trở nên vô cùng tinh tế. Ba phía đều có kiếp yêu, hình thành thế chân vạc. Đám người thiên sát bang đứng chặn phía trước, đám người thạch gia minh bị chặn ở giữa, tỷ tướng Thiết Sơn thì ngăn chặn ở phía sau. Tình thế không ổn rồi. Trong ba phe, bên ta yếu nhất. Thành viên trong đội của chúng đều bị phái ra ngoài, chia nhau tìm hiểu tình hình, nơi đây không thích hợp ở lâu, tốt nhất vẫn nên rút lui. Bạch Toa Toa nói nhỏ bên tai Thạch Gia Minh, Sao vậy, mới thế đã muốn đi rồi sao? Nghĩ muốn truyền bá tin tức ở đây ra ngoài, hay muốn gây có tranh nhau?" Ngư Ông đắc lợi. "Hai vị trò hề nhỏ đó của các ngươi cũng muốn qua mặt được lão phu hay sao?" Ánh mắt Tể tướng Thiết Sơn rất độc ác, nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Toa Toa, lập tức vạch trần. "Hai nhóm các ngươi ai cũng không thể rời khỏi đây, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ." bằng không khiến mọi người có những hiểu lầm không cần thiết, cái được không bù cho cái mất. Giọng nói của Thái thượng trưởng lão Thiên sát bang cũng không nóng không lạnh, ánh mắt của hắn tràn ngập sự âm hiểm và ý tứ hàm xúc, không ngừng nhìn về phía hai nhóm còn lại. Càng nhiều ánh mắt dính chặt trên người Thạch Gia Minh và Bạch Toa Toa, bởi vì các nàng là nhóm có thực lực yếu nhất, đáng giận. Bạch Toa Toa vô cùng lo lắng, đành phải bỏ ý nghĩ rút lui. Nàng phải bảo vệ Thạch Gia Minh cho tốt, nhưng nếu hai vị chiến lực kiếp yêu cùng giáp công khả năng, nàng cảm thấy cũng khó có thể phân thân. Lẽ nào thực sự phải bị giam tại chỗ này? Thực lực của hai nhóm kia mạnh hơn một bậc so với ta. Cục diện hai hổ một sói, tình thế của chúng ta rất khó khăn rồi. Trong lòng Thạch Gia Minh cũng nặng trĩu, thật không ngờ ngoài ý muốn lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu vì lợi ích này. Ẩm um. Đúng lúc này, một kẻ bay với tốc độ rất nhanh, xuyên qua không khí mà dẫn tới tiếng nổ lớn. Tiếng nổ phát ra rất gần nhanh chóng truyền đến. Là ai? Thế lực ba nhóm nhất thời đều tập trung nhìn qua. Chờ khi nhìn thấy rõ người mới đến, trong mắt Thái Thượng trưởng lão chợt sáng lên, Tể tướng Thiết Sơn cũng mỉm cười. Thượng quan phong giả Đồng Minh của ta, tới thật đúng lúc. Ta chỉ cần thuyết phục hắn liên thủ, Đến lúc đó có hai kiếp yêu sẽ chiếm được thế chủ động. Không xong, là Thượng Quan Phong Dạ, mặc kệ là Thạch Gia Minh hay Bạch Toa Toa, trong lòng đều cảm thấy trầm trọng. Đây không phải là một tin tức tốt. Thượng Quan Phong Dạ và Tể tướng Thiết Sơn vẫn là đồng minh, tuy nói quan hệ này quá mong manh dễ vỡ, nhưng lần này kết hợp với nhau vì lợi ích cũng đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Thượng Quan huynh, bên này Thấy thượng quan phong giả càng ngày càng tới gần, nụ cười trên khuôn mặt tể tướng Thiết Sơn liền lớn thêm. Hán cười ha ha, cao giọng gọi, Chu Vinh. Thấy tể tướng Thiết Sơn Chu Chính Phương, vẻ mặt thượng quan phong giả càng thêm khoa trương. Quả thực là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mừng rỡ, kinh ngạc như điên. Chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, chương 492, chia đều bảo tàng. Ba phần đan dược lớn cứu ta. Sau một khắc, hắn liền hô lớn, "Cái gì?" Tể tướng Thiết Sơn ngây ngẩn cả người. Bạch toa toa cùng thế lực của ba phía cũng kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Họ còn cho rằng mình mới nghe nhầm, "Thượng quan phong dạ, ai cũng không cứu được ngươi." Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ứng, một bóng người từ trên trời từ từ hạ xuống ánh đao sáng như tuyết nhoáng lên, trong nháy mắt toàn không gian trắng toát. Nói thì chậm, nhưng thực tế rất nhanh. Người ở phía sau giống như tia chớp, đuổi theo thượng quan Phong dạ. Hắn giơ tay chém xuống, máu liền phun ra một trượng, một cái đầu liền bay lên. Người đó đưa một tay ra, nắm lấy đầu thượng quan Phong dạ. Ầm một tiếng, hắn nặng nề thả rơi xuống mặt đất, cũng là một tiếng động nặng nề rơi xuống tâm khảm mọi người không thể tin được, người này là ai vậy? Không ngờ đổi theo giết chết Thượng quan Phong già. Hai mắt Thái Thượng trưởng lão mở lớn. Thượng quan Phong già đã chết. Tỷ tướng Thiết Sơn hết sức khiếp sợ, không thể tin được cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến. Sở Vân, chưa bao giờ Thạch Gia Minh lại cảm thấy mừng rỡ như lúc này. Không ngờ ngươi, ngươi quả thực có thực lực khiêu chiến cường giả hào hùng. Ngay cả thượng quan phong già cũng chết trong tay của ngươi." Bạch Toa Toa sợ run lên, phát ra một tiếng thở dài. "Sở Vân." Hắn chính là Sở Vân, tiểu bá vương đến từ Chư Tinh quần đảo. Tiểu bá vương giết thượng quan phong già, điều này có thể sao? Hắn mới chỉ gần 16 tuổi mà thôi, lẽ nào hắn đã có kiếp yêu trong tay sao? Thể xác và tinh thần của mọi người đều chấn động mãnh liệt. Chấn động này quá lớn tới quá đột nhiên, ba phía vốn đang giằng co, bầu không khí rất tê nhị mà lại khẩn trương. Bất kỳ phía nào có sự chuyển động kỳ lạ nào cũng trở thành kích nổ dẫn tới sự hỗn chiến của ba phía. Thượng Quan Phong giả đến, khiến Tể tướng Thiết Sơn hy vọng có thể nắm được quyền chủ động, nhưng hy vọng này mới chỉ là vừa mọc lên, chợt bị người khác đánh nát bấy. Người này chính là Sở Vân. Ha ha ha, thực sự không ủm công. Thạch Huynh, không ngờ huynh ở chỗ này. Trước ánh mắt ngây ngốc của những người xung quanh, Sở Vân một tay nắm lấy cái đầu, một tay cầm chiến đao, đi về phía Thạch Gia Minh. Không ngờ thượng quan phong giả này muốn giết ta. Hừ, cho rằng ỷ vào một âm lưu khiển cấp số kiếp yêu là có thể hống hách lộng hành trong thiên hạ. Không biết tự lượng sức mình. Ta giết hắn, xem như lễ vật tặng cho huynh vậy. Ngươi dâng lên cho đôn hoàng công chúa, nhất định sẽ có ban thưởng, thậm chí còn có thể tăng quan tiến chức." Sở Vân nhìn ra thế cục, cố ý nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, tùy ý. Quả nhiên, những lời nói của hắn giống như động đất, không ngừng vang vọng trong tai mọi người. Quả thật hắn đã chém chết thượng quan phong dạ. Trời ạ, hắn là quái vật sao? Mới 16 tuổi mà có thể chém chết cường giả cấp hà hùng. Tiểu Bá Vương này là người rất kỳ lạ, từ khi xuất đạo tới nay bách chiến bách thắng, lần này ngay cả một đại lão một phương như Thượng Quan Phong già cũng thua bởi tay hắn. Mọi người đều bàn tán. Sắc mặt Tể tướng Thiết Sơn tái nhợt, sắc mặt Thái thượng trưởng lão cũng bối rối. Sở Vân và Thạch Gia Minh chuyện trò vui vẻ, hai nhóm bọn họ đứng đó mà không hề để mặt, xem như không nhìn thấy. Nếu như không có cái chết của Thượng quan Phong Giả, hai bên có thể nghĩ vị thiếu niên này cao ngạo, điên cuồng không coi ai ra gì, nhưng hiện nay, đầu Thượng quan Phong Giả còn bị Sở Vân nắm trong tay, thi thể không đầu của hắn còn nằm trên mặt đất cách đó không xa, máu từ cổ vẫn còn đang không ngừng chảy ra. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Tỷ tướng Thiết Sơn hay Thái thượng trưởng lão, cũng không dám nhìn nhận Sở Vân như một hậu sinh vạn bối. Thanh Dương cung, Thiên Sát bang các ngươi muốn độc chiếm sao? Bỗng nhiên Sở Vân xoay người lại, nhìn về phía đám người Thiên Sát bang. Nghe Thạch Gia Minh nói, hắn đã hiểu được đại thể tình huống hiện tại. Đầu lông mày của Thái thượng trưởng lão run lên. Hiện nay Sở Vân lại thêm mạch toa toa, một bên yếu nhất lập tức chuyển biến thành một bên cực mạnh. Điều này khiến hắn phải thay đổi giọng điệu của mình, "Tiểu bá vương, Ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Ha ha. Sở Vân nở nụ cười, ngươi thấy thì có phần, theo quy củ của giới du hiệp mà phân, thanh dương cung gì đó, chúng ta sẽ chia đều làm ba. Nếu tiếp tục giằng co, đối với tất cả mọi người cũng không có lợi. Thái thượng trưởng lão nghe hắn nói xong, nhất thời ngây ra một lúc. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng Sở Vân sẽ ỷ vào thực lực của mình sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, nhưng thật không ngờ, hắn lại nói như vậy, trên thực tế, hắn cũng đau đầu, hiện nay ba bên đều rằng co, không buông thì chuyện xấu lại càng nhiều, lúc này có không ít cường giả tới đây, hiện nay, đại trận Thanh Dương cung đã bị bọn họ dùng mưu kế, biện pháp hóa giải, hiện tại khác nào một đống thạch tệ, xếp ở trên đường để mọi người tranh mua hiện tại mình cứ tiếp tục rằng co, cường giả tới càng ngày càng nhiều, cuối cùng số tài phú cướp được sẽ càng ít. Được, đề nghị này rất công bằng, ta đồng ý. Thái thượng trưởng lão xét tình thế, đưa ra lựa chọn phù hợp với lợi ích của mình. Sở Vân gật đầu, hắn cũng đoán chắc thái thượng trưởng lão sẽ đồng ý. Người trên giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, đây cũng không phải là nói dũng khí thực sự nhỏ không có dũng khí, mà là lăn lộn trong giới giang hồ lâu như vậy, hiểu được nên tiến lui như thế nào, để sự tổn hao càng ít, mạo hiểm càng nhỏ, tính phiêu lưu cũng nhỏ, mà lại lấy được lợi ích lớn nhất. Chu Chính Phương, ngươi thấy thế nào? Sở Vân lại nhìn về phía Tể tướng Thiết Sơn. Tể tướng Thiết Sơn thành danh đã lâu, cũng đã 266 tuổi. Với tuổi tác của Sở Vân mà gọi thẳng tên đầy đủ của Tể tướng Thiết Sơn như vậy, dường như rất không có lễ phép, rất không tôn kính, nhưng mọi người ở đây đều không nói gì, thậm chí ngay cả bản thân Tể tướng Thiết Sơn cũng không nghĩ có gì không thích hợp. Sở Vân có thể chém chết được thượng quan phong dạ thì hắn có tư cách nói chuyện ngang vai ngang vé với Tể tướng Thiết Sơn. Tể tướng Thiết Sơn trầm ngâm không nói, trong lòng lại không ngừng suy tính. Tiểu Bá Vương này, thật là người không thể đoán trước được. Ta nhớ giữa hắn và Thiên Sát Bang có mối thù không thể bỏ qua. Hiện nay không ngờ lại dễ dàng buông tha chút lợi ích cho đối phương. Hơn nữa còn lấy quy củ của giới du hiệp, tránh nặng tìm nhẹ. Ta đã xem thường hắn rồi. Ban đầu Chu Chính Phương còn cân nhắc, nếu khi hắn 16 tuổi đạt được thành tựu bách chiến bách thắng như Sở Vân vậy, cho dù chưa nói tới việc trong thiên hà không nhìn thấy một người nào như vậy mà trong lòng có chút cuồng ngạo là không thể tránh khỏi. Truyện sắc hiệp đây là lệ thường tình của con người. Cho dù là ai, khi xuất đạo đều đã chiến tất thắng, cũng sẽ trở nên kiêu ngạo. Huống gì là thanh niên, nhiệt huyết sôi trào, nhất là Sở Vân là nhân vật có chiến lực xuất chúng như vậy, càng thích dùng cơ bắp mà không muốn dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Đây là bản tính trời sinh hiếu chiến của thanh niên, nhưng Sở Vân lại có biểu hiện trưởng thành, lại khiến Tỷ tướng Thiết Sơn được mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng kinh ngạc, càng thêm có phần kiêng kỵ đối với người thiếu niên có tuổi tác nhỏ hơn mình rất nhiều này. Tiểu bá vương này là do mọi người đặt cho, chung quy từ trước đến nay cũng chưa hề khiến người khác có ấn tượng cuồng mạnh mẽ bá đạo, kỳ thực là không công bằng. Hiện nay Nhìn người này tiến lui có chừng mực, sự thế trầm ổn, không vì tình riêng ân oán mà kích động, tâm tư điềm tĩnh, nhìn thấu thế cục. Tương lai tất sẽ thành châu báu. Một khi nghĩ tới đây, Tể tướng Thiết Sơn bắt đầu nảy sinh ý định muốn giết Sở Vân. Loại thiên tài này nếu không bóp chết, chờ sau này hắn đã lớn hẳn, còn để những người như bọn họ tồn tại nữa hay không? Tể tướng Thiết Sơn cũng cảm thấy một áp lực lớn. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy đầu thượng quan phong già còn nằm trong tay Sở Vân, nhất thời phải từ bỏ ý định này. Người này hung mãnh, sợ rằng hiện nay không có chiến lực kiếp yêu, nhưng hoàn toàn có bản lĩnh vượt cấp chém chết Hà Hùng. Tể tướng Thiết Sơn suy nghĩ, không phải điều gì khác, mà là đại kiếm bộc thuật. Đây là kiếm của kiếm vương Yến nhất kiếm trước kia đã lĩnh ngộ ra đạo pháp thần thông, uy lực siêu phàm thoát tục. Lực công kích vô cùng mạnh mẽ khủng bố. Tuy rằng Kiếm Vương đã sớm qua đời, nhưng đạo pháp thần thông của hắn cũng được truyền theo huyết mạch. Chỉ cần là hậu nhân của hắn, giữ lại máu của hắn, khi sinh ra đều có đạo pháp thần thông Đại Kiếm Bộ giấu trong linh quang. Khi cơ duyên xảo hợp hoặc là hậu tích bộc phát, cánh cửa đạo pháp thần thông sẽ thức tỉnh, sẽ được hậu thế của Kiếm Vương nắm giữ. Yến Đông Lưu chính là một hậu nhân của Yến Nhất Kiếm. Bởi vì tích lũy đủ, đã nắm giữ được cửa đạo pháp thần thông này. Thực ra, hiện tượng này cũng thường xuyên diễn ra tại tinh châu. Trong yêu vật, hiện tượng này chính là thiên phú đạo pháp. Rất nhiều yêu thú vừa sinh ra cũng nắm giữ một loại đạo pháp, rất thích hợp với thuộc tính của bản thân. Đây là lĩnh ngộ do tổ tiên thông qua huyết mạch lưu truyền tới nay. Ví dụ tốt nhất chính là thông linh thuật của thông linh xà. Đương nhiên, thiên hồ cũng có loại thiên phú này. Chỉ cần tích lụy thiên phú đạo pháp, chỉ ít là khi mọc đủ chín đuôi mới có thể thức tỉnh. Ngữ yêu sư phát triển tới cấp bậc vương già, lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Chỉ cần lưu lại huyết mạch là có thể qua cửa thần thông này truyền xuống phía dưới. Đại kiếm bộc của kiếm vương cũng như vậy. Cửa đạo pháp thần thông này tạo phúc cho hậu thế của hắn. Cho dù huyết mạch không thức tỉnh, trời sinh có thiên phú sử dụng kiếm. Con cháu của kiếm vương dựa vào thiên phú hủ sáng tạo ra yến vương kiếm phụ, đây là thế lực siêu nhất lưu, trong đó có rất nhiều hào hùng cấp, thậm chí cả cường giả quân cấp. Hiện tại, trong giới du hiệp thuộc về Tồn Tại Thái Sơn Bắc Đẩu, Sở Vân nắm giữ thông tin của đại kiếm bộc thuật, là điều mà cả thành Tinh Châu đều sớm biết. Tại Đại Hàng, chiến, hắn nhờ đạo pháp này vượt cấp chiến thắng cuồng nho tướng quân, đưa hắn từ kiếp yêu đánh rớt đến cấp số linh yêu. Điều đó đã được mọi người biết tới. Có người còn nói tổng giá trị của số yêu kiếm bi hỏng là một con số cực lớn. Vì thế, đến nay thư gia còn lưng mang nợ Mông Nguyên quốc, một món nợ cách dù chỉ là nếu Sở Vân có thể thi triển một lần thì cũng có thể thi triển lần thứ hai. Bởi vậy mới có chuyện của thượng quan Phong gia. Hắn có thể thi triển lần thứ hai, tự nhiên cũng có thể thi triển lần thứ ba. Bởi vậy Tỷ tướng Thiết Sơn cũng hiểu được, bản thân mình cũng có khả năng rất lớn sẽ bị té ngã. Vì phần kết quả bị té nhào Tỷ tướng Thiết Sơn lại thoáng nhìn đầu thượng quan Phong già kết quả này không cần nói cũng biết, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Chu Chính Phương, và mẹ ngươi, rốt cuộc ngươi thấy thế nào? Lúc này, Sở Vân không nhịn được nữa quát hỏi, "Cũng tốt, ta chấp nhận đề nghị này." Sau khi Tỷ tướng Thiết Sơn suy nghĩ cặn kẽ một hồi, gật đầu đáp, "Tốt, trưởng lão, ngươi đi trước." Sở Vân bộ tay cười to, "Đi theo ta." Thấy đã thỏa thuận xong, Thái thượng trưởng lão Thiên Sát bang cũng thở dài một tiếng, dù sao hỗn chiến đối với ba phía cũng không tốt, cực kỳ dễ dàng bị người khác chiếm tiện nghi. Đồng thời hiện tại là ngày đầu tiên Sa Nhãn Đôn Hoàng mở ra, sau còn 5 ngày, chẳng lẽ lại không có gì mới để thu hoạch? Không nhất thiết phải đánh đánh giết giết làm suy yếu lực lượng phe mình.